Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh biết tính của tôi mà. Hiện ra cuộc sống của tôi rất tốt. Anh ấy rất yêu thương tôi. Tôi cũng yêu anh ấy. Tịnh Huy, chúng ta kết thúc rồi. Bây giờ anh lại có Hà Thị mạn Tôi có anh ấy. Chúng ta đều đã có cuộc sống mới. Tôi không muốn anh làm hỏng nó. Tịnh Huy không thể tin được. Từng lời từng lời đối mặt linh thốt ra như đang nói với anh một sự thật rõ ràng. Tiểu Linh, em... em... Tôi nhớ lại hết tất cả rồi. đỗ mặt Linh bình tĩnh nói ra câu nói còn chưa nói hết của Tĩnh Huy. Tĩnh Huy bắt lấy hai bên vai của đỗ mặt Linh. Anh không thể chấp nhận được người con gái này từng là của anh. Vậy mà bây giờ cô lại có thể bình tĩnh ở trước mặt anh nói lời yêu người khác. Anh thật không cam tâm. Tiểu Linh, nhưng anh ta đã lừa em. Anh ta gạt em như vậy. Anh ta không yêu em. Em đang sợ đúng không? Sợ anh ta sẽ gây bất lợi cho người thân của em. Không sao, em đừng lo lần này. Anh sẽ giúp em, giúp em rời khỏi anh ta. Cô ấy sẽ không rời khỏi tôi Một giọng nói trầm, Mang đầy sự áp lực lẫn vào đó Là sát khí nặng nề vang lên Khiến cho tĩnh huy lẫn đỗ Mạn linh đều giật mình Ngay khi cô chưa phản ứng được gì Thì cô đã bị một cánh tay hữu lực Mạnh mẽ kéo mạnh Thoát khỏi bàn tay của tĩnh huy Nhào vào một lòng ngược cứng rắn nhưng đầy lạnh lẽo Chứ không mở máp như xưa Mục cần ôm chặt đỗ Mạn linh vào lòng Sau đó nói với tĩnh huy Tĩnh thiếu gia cũng nhàn rỗi quá Còn đi lo chuyện của nhà chúng tôi nữa Nếu như có thời gian dạy thì đi mà lo chăm sóc cho sự nghiệp nhà mình kìa. Nếu không để nó mà xảy ra chuyện gì, thì anh có muốn làm tĩnh thiếu ra cũng không được nữa rồi. Nói xong, Mục Cần mạnh mẽ kéo Đỗ Mạn Linh rời khỏi. Bàn tay cô bị anh nắm rất đau, anh không có vẻ thương tiếc như thường ngày. Hiện giờ trong anh chỉ đầy sự giận dữ. Đỗ Mạn Linh thấy vậy, liền muốn lên tiếng giải thích. Ông xã, có phải anh đã hiểu lầm cái gì không? Thật ra em và anh ta cũng không có nói gì hết. Anh ta muốn em rời khỏi anh, nhưng em đã không đồng ý. Người em yêu hiện tại là anh, anh là chồng em, em không có muốn rời xa anh. Đỗ Mạng Linh thấy cô nói rất nhiều, nhưng anh lại không có phản ứng nào, cứ chăm chăm lái xe, khiến cô càng lo hơn. Một lúc sau, xe đã lái tới biệt thự, mục Cần liền ném chìa khóa cho tài xế trong nhà, sau đó kéo thẳng cô lên phòng. Đỗ Mạng Linh lại tiếp tục nói, Ông xã, nãy giờ anh có nghe em nói không? Em nói em không rời xa anh, Em muốn ở bên cạnh anh, em sẽ không đi đâu hết Anh đừng như vậy Mục Cần đứng im nghe cô huyền thuyền một hồi Mới chầm mặc nói Em đã nhớ lại tất cả rồi Đối mặt Linh nghe thấy anh hỏi thì giật mình Sau đó gật nhẹ đầu Nhưng em sẽ không rời xa anh mà Cô những tưởng cô nói nhiều như vậy Anh sẽ hiểu Nào ngờ lúc này anh nói Anh không tin em Lúc trước em cũng từng có một thời gian rất ngoan Khiến cho anh thả lòng cảnh giác Sau đó em trốn đi Lần này anh sẽ không tìm em nữa Đỗ mạn Linh nghe anh nói vậy Thì tức muốn chết Cô liền không kiềm được mà thốt ra Nếu như em muốn rời khỏi anh Em đã rời khỏi lâu rồi Đâu có đợi đến lúc này Hơn nữa còn kinh nghiệm lần trước Em còn sợ anh sẽ tìm ra em sao Thật ra cô muốn nói Cô nếu đã muốn rời khỏi anh Thì đã trốn mà không đợi đến bây giờ Cô có cách trốn đi mà không khiến cho anh tìm được Cô căn bản không phải bận tâm điều gì Nhưng cô đã không trốn Cô đã không rời xa anh Chỉ là khi nghe xong lời cô nói Đôi mắt anh chợt biến đổi Cô thấy anh đi đến bên cái kết sắt cuối giường Xoay mật mã mở ra Cô không biết anh đang làm gì Nhưng khi quay lại trên tay anh là một cây kim tiêm Đỗ mạn linh hoàng sợ Cô lùi từng bước Không dám để anh tới gần Ông xã, mục cẩn, anh muốn làm gì Đừng qua đây Anh từ từ bước đến gần cô Không sao đâu tiểu linh Anh sẽ không hại em Vĩnh viễn cũng không hại em Nhưng anh cũng không muốn mất em. Đỗ Mạn Linh thấy thần sát anh không đúng, cô hoảng sợ. Anh yêu cô, yêu đến biến thái, vì yêu cô nên anh có thể làm bất cứ điều gì. Điều này cô luôn biết, vì vậy khi nhìn thấy kim tiêm trên tay anh cùng chất lỏng màu vàng không biết tên, cô thật sự sợ. Không để cho cô kéo dài thời gian, Mục Cẩn chợt nhoáng lên ôm lấy cô, nhanh chóng đưa cây kim đến gần bắp chân của cô, sau đó đâm vào. Đỗ Mạn Linh chỉ cảm thấy phần bắp chân chợt đau đớn không tưởng. Cô vùng vẫy, muốn tránh khỏi vòng tay như gọng sắt của anh, nhưng không được, cơn đau làm giọng cô suy yếu. Mục cẩn, buông ra, đau quá, anh đã làm gì tôi, cái thứ đó rốt cuộc là gì? Bơm hết chất lỏng vào chân cô, mục cẩn đặt kim tiêm qua một bên, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô vì đau đớn mà trở nên suy yếu vào lòng. Anh nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cô, sau đó đặt những nụ hôn lên chán, lên môi cô như muốn ăn ủi, làm dịu đi nỗi đau. Không sao đâu Tiểu Linh, sẽ nhông chóng khỏi thôi. Cơn đau đã dần dần qua, nhưng đi cùng với điều đó là đôi chân cô cũng dần dần mất đi cảm giác. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net